Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô đã ngủ chưa? Anh nhìn không được, mà lộ ra một nụ cười khảy dịu cần chính mình. Càng không muốn để ý, tâm tư lại càng hướng về cô. Suy nghĩ xong, anh đổi một hướng khác đi về phía khu nhà riêng. Gì? Sao đèn ở khu nhà riêng lại sáng? Đúng lúc trung bá đi tới trước mặt, trong tay còn bưng khay khi nhìn thấy anh biểu tình hiển nhiên lại hoảng sợ. Tiếu gia Anh thấp giọng gọi khẽ. Âu cánh thần đừng mở miệng nói chuyện vội vàng là một động tác đừng lên tiếng ngã một chút thiếu phu nhân của ấy dường như đang ngủ Thủy Tâm đang trong phòng làm việc của tôi đúng vậy thiếu phu nhân đã ở trong đó suốt hai ngày không đi ra rồi bước chân Âu cánh thần nhanh hơn cấp tóc đi vào khu nhà riêng nhưng do chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên anh đã bị tình cảnh bên trong làm chấn động ngực hung hang lung lên dường như không dám tin vào hai mắt của mình nữa những bộ quần áo bị thụm rách kia lúc này từng bộ từng bộ được trao lên cẩn thận anh không thể tin được mà thuận tay cầm một bộ quần áo lên nơi ngược vốn bị thủng lúc trước bây giờ đã được một chuỗi hạt ngọc khéo léo che lại lỗ hỏng chỗ eo phía sau lưng cũng được một dây thất lưng dài giấu mức độ hư hại của những bộ quần áo này đều không giống nhau mỗi một bộ anh cũng đều có thể lập tức nhìn ra được chỗ nào khác so với thiết kế ban đầu sự khắc phục của cô lại khiến người ta cảm thấy cũng không có chỗ nào là không ổn Tâm mắt chuyển tới trên người tôi trị tâm Đang ngủ say ở góc Trong tay cô còn cầm một cái váy đã sửa ổn Giờ phút này anh thực sự không biết Nên hình dung sự cảm động Dưới đáy lòng mình như thế nào Người phụ nữ này Nốt cuộc cô ấy đã vì anh mà làm những gì Hóc mắt không tự chủ được mà nóng lên Cô ngốc Cô thực sự là một cô ngốc Anh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số Vĩ Kiệt lập tức thông báo cho các bộ phận Trận đấu ngày mai chúng ta sẽ tham gia anh không thể phụ tâm ý của cô anh vừa cướp điện thoại liền nhìn thấy thu thủy tâm hoảng sợ từ trên ghế nhảy xuống không may bị đồ vật hỗn độ bên cạnh làm cho trượt chân trong nháy mắt khi cô sắp ngã sắp xuống âu cánh thần cấp tóc xông lên phía trước giữ chặt cô cũng thuận thế ôm cô vào trong lòng vẻ mặt của cô có chút mờ mịt cánh tay đặt lên cổ anh cánh thân là anh sao thủy tâm thật hay quá tối nay lại mơ thấy anh Cô lộ ra một nụ cười. Em rất muốn nói chuyện với anh, nhưng anh lúc nào cũng không để ý tới em. Cô giữ chặt lấy anh, giống như rất sợ anh sẽ đi mất. Thật ra, thật ra em vẫn muốn nói với anh là... Em thích anh, rất thích anh, rất thích. Thủy Tâm, Ảu Cánh Thần nghe được lời tổ lộ của cô. Cái gì băn khoăn, ngay tức khắc cũng đều vứt ra sau đầu. Vui mừng không xiết không thôi. Anh thích cô, cô cũng thích anh. Bọn họ lại là vợ chồng. Như vậy anh còn lo lắng cái gì nữa, cho dù sau này cô khôi phục trí nhớ, đó cũng là chuyện của sau này cúi đầu môi hôn lên trán cô, thật ra anh cũng rất muốn nói với em, trái tim của anh cũng giống như em Nơi này tuyệt đối không phải là vòng ngủ của cô Sau khi thu thủy tâm tỉnh lại, ngồi trên giường lớn mềm mại, hoảng sợ vàng phần nhìn bốn phía chung quanh Vách tường trắng như tuyết, vật dụng trong phòng để có màu sắc tối Đây là một căn phòng thuần nam tính Trên người cô là cái chăn tơ màu lam sầm Có hoa văn cành cây Bên cạnh chăn là cái áo sơ mi Hàng hiệu màu trắng Không biết là đang ở đâu Trời ạ lần sau tỉnh dậy Dù cô có phát hiện mình đang ở trong công viên Cũng sẽ không thấy lầm lạ Bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó Cô sống mạnh chăn lên Hơ còn may còn may Bộ đồ ngủ còn mặt trên người Nhưng mà chờ một chút Bộ đồ ngủ này không phải là của cô Có thể nhìn ra được bộ quần áo kiểu nam Gia đầu run lên Vì sao? Vì sao? Cô rút cuộc đang ở đâu? Lúc này cửa toilet trong phòng bị đẩy ra Từ bên trong đi ra một người đàn ông Có dáng người cao thon Chỉ bọc một cái khăn tắm gợi cảm bên hông Quả nhiên là Âu Cánh Thần Cô vội vàng ôm dăng Cô vội vàng ôm chăn lùi về phía sau Anh sao anh lại ở đây? Âu Cánh Thần cầm khăn lông Lao tóc ướt của mình khoái miệng nhất là một nụ cười Anh không biết là anh xuất hiện ở phòng ngủ của mình Thì có gì kỳ quái? Như là giúp cô hóa dài xấu hổ Anh cầm khăn lông trong tay quang lên đầu cô Chật bội gián lúc em vừa mới ra giường Thật sự là xấu muốn chết Đi tắm rửa một cái đi Mặt cho cái khăn lông kia khoát lên ó Tôi thủy tâm vẫn ngây ngốc nhìn anh Nhưng mà nhưng mà cô bối rối Chị chị anh Lại chị chị chính mình Vậy sao em lại ở đây Còn nữa bộ đồ ngủ trên người này hình như, hình như không phải của em Là của anh Anh thật tự nhiên nói Thay đồ ngủ để em còn ngủ thoải mái một chút. Cũng có nghĩa là... Cô lúng túng hỏi. Em đã bị anh nhìn thấy hết. Có gì không ổn sao? Anh bật cười nói. Đừng quên con của chúng ta năm nay đã 6 tuổi. Cô lại có khổ mà không có chỗ tố. Nếu anh nói với anh, mình vẫn là sự nữ. Không biết anh có thể chê cười cô là người si đang nói mộng hay không nữa. Mong một chút. Triển lãm trang phục sắp bắt đầu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net